Bài giảng ngày 18 tháng 5, năm 2007, tại Như Lai Thiền Viện, California. Hôm qua, Sư Cả giảng về Jana trong Thiền Chỉ và Thiền Minh Sát. Có hai loại phân chia các chi thiền. Loại thứ nhất chia thành sáu chi thiền và loại thứ nhì chia thành năm chi thiền, sáu chi thiền gồm tâm, vitaka, tứ, vitara, phỉ, piti, lạc, sukha, xả, upaka và nhất điểm tâm, ekata. Theo cách chia thứ nhì năm tầng thiền thì lạc và xả được xem là cảm giác. do đó Kết hợp lạc và xã thành một chi thiền, gọi chung là upeka xã. Do đó, chia thành năm chi thiền, tâm, tứ, phỉ, xã và nhất tâm. Sư cả không rõ dịch sang Anh ngữ, tâm là thought ý nghĩ, tứ là reflection, hồi tưởng, lạc là happiness, hạnh phúc và xã là quân bình equanimity có thật sự tương đương với nguyên ngữ gốc pali không có thể chúng sát nghĩa trong lý thuyết nhưng không sát nghĩa trong thực hành tuy nhiên đối với hành giả có kinh nghiệm thiền thì ý nghĩa của các chi thiền này rất rõ ràng hôm qua sư cả đã dùng thí dụ Trạng thái tâm của người chơi đánh đáo hay bắn bi khi người này đánh trúng mục tiêu, với mục đích cho các hành giả cảm nhận được ý nghĩa cụ thể của hai chi thiền phì lạc. Hôm nay, sư cả sẽ đề cập nhiều đến hai chi thiền tầm và tứ, cũng như cho những thí dụ cụ thể về hai chi thiền này. Thí dụ, khi dùng nĩa để lấy một miếng khoai tây, trước nhất có sự nhắm đến miếng khoai tây và sự cố gắng đưa nĩa hướng về miếng khoai tây và cắm vào miếng khoai tây. Trong việc lấy miếng khoai tây, nhắm về miếng khoai tây là tầm, cố gắng đưa nĩa đến miếng khoai tây là tấn và sự đụng nĩa vào miếng khoai tây là tứ nếu không có tâm hướng đến miếng khoai tây hành giả có thể đưa nĩa về chỗ khác hai nếu có nhắm đến miếng khoai tây nhưng không cố gắng đưa nĩa đến chỉ đưa nửa vời thì cũng không đưa được nĩa đến miếng khoai tây và nếu có nhắm đến cố gắng đưa nghĩa đến nhưng không đụng không ghim vào miếng khoai tây thì cũng không thể lấy được miếng khoai tây. do đó cần phải có sự nhắm đến tức là tầm và sự cố gắng đưa đến tức là tấn và sự đụng ghim vào tức là tứ. đó là ý nghĩa của ba chi thiện tầm tấn và tứ trong thiền tập có năm loại chướng ngại tâm thứ nhất ái dục thứ nhị sân hận thứ ba giả dối buồn ngủ thứ tư hối hận bất an và thứ năm hoài nghi các chướng ngại tâm này gây ô nhiễm tâm cản trở Không cho các chi thiền phát triển và che khuất không cho hành giả thấy sự thật. Cho dù sự hiểu biết có hình thành, nhưng cũng rất yếu ớt vì bị ảnh hưởng của các chướng ngại tâm. Các chướng ngại tâm cũng cản trở không cho các nghiệp thiện thành tựu. Nhằm mục đích chế ngự các chứa ngại tâm, cần phát triển các tâm có sức mạnh đối kháng và áp đảo được các chứa ngại tâm này. Ái dục Kamachandha là sự ham muốn, ăn ngon, thấy vật đẹp, ngửi mùi thơm, vân. Ái dục sinh khởi nơi tâm khi tâm không được kiểm soát. Tâm phóng chạy theo đuổi những đối tượng thuộc ngũ dục, do đó không có sự định tâm. Nếu có sự định tâm hay nhất tâm, tâm không còn phóng chạy, tâm định tĩnh Do đó, nhất tâm, ekagata hay samadhi, khắc phục được ái dục. Bao lâu mà sự định tâm được duy trì? Ái dục không thể sinh khởi nơi tâm hành giả. Sân hận là sự giận dữ, Phẫn nộ, bất mãn là các ý tưởng hãm hại ác ý. Phỉ là trạng thái tâm hoan hỉ vui vẻ, Đối nghịch lại sân hận. Giả dưỡi buồn ngủ, thina mi là trạng thái co rút, Đông cứng của tâm, giống như bơ bị cứng lại dưới nhiệt độ thấp. Thina là dễ vui, buông xuôi, thụ động, tiêu cực, chỉ muốn sự dễ dàng, thoải mái trong sự tu tập. Mì là khuynh hướng muốn hưởng thụ cảm giác ngủ nghỉ. Muốn cho tâm mở mang linh hoạt. Tỉnh táo, năng động, cần phải phát triển yếu tố tâm. Tâm, đối nghịch, giả dưỡi, buồn ngủ. Bất an và hối hận làm cho tâm khó chịu, không thoải mái. Lạc giúp tâm hạnh phúc, an vui. Do đó, lạc đối nghịch với hối hận, bất an. Hoài nghi là trạng thái phân vân không hiểu rõ đề mục khi tâm được giữ yên và chà sát đề mục yếu tố tứ hình thành hành giả thấy đề mục hiển lộ rõ ràng nên không còn phân vân hoài nghi do đó tứ wichara đối nghịch với hoài nghi hành giả phải cố gắng phát triển cho được năm chi thiền tầm tứ phỉ lạc và nhất tâm để chế ngự lại năm chướng nghệ tâm ái dục sân hận giả duyệt buồn ngủ bất an hối hận và hoài nghi khi phát triển được năm thiền chi này hành giả tiếp tục làm tăng trưởng sức mạnh của các thiền chi để có khả năng Chế ngự được các bất thiện tâm khác. Năm chứng ngại tâm cũng ảnh hưởng đến thân khẩu ý. Nếu buông lung, để mặc năm chứng ngại tâm này thao túng, hành giả là người bại trận. Ái dục, sân hận, giả dưới buồn ngủ là kẻ thù gần nhất đeo đuổi theo hành giả từ vô lượng kiếp. Giả dưỡi buồn ngủ thường gây khó khăn nhiều nhất cho hành giả sơ cơ Để tâm buông lung theo suy nghĩ về quá khứ Làm cho hành giả hối tiếc, bất an Và nếu không tự tin, không có niềm tin Hành giả sẽ hoài nghi Năm chướng ngại tâm làm cản trở việc trong sạch hóa tâm Cản trở việc làm cho thân khẩu ý trở nên tốt đẹp dễ mến Năm chướng ngại này đã làm cho đời người xuống dốc khốn khổ Nếu không tu tập để đào luyện các thiện tâm Tạo được các sức mạnh cho tâm Thì hành giả phí phạm cả một cuộc đời Do vậy hành giả cần cố gắng tu tập Hành giả như người lính đang đánh với kẻ thù phiền não. Hành giả phải giữ chánh niệm liên tục, tu tập liên tục, tăng cường các sức mạnh tâm linh để khắc phục phiền não. Tu tập nhường nhuyễn sẽ giúp hành giả chiến thắng được phiền não vốn đã theo hành giả từ vô lượng kiếp. Tâm được phiên dịch theo anh ngữ là thoát suy nghĩ tứ được phiên dịch reflection là hồi tưởng cũng có phần đúng ngoài đời hành giả hồi tưởng chuyện đời hay suy nghĩ về chuyện khoa học kỹ thuật hay suy nghĩ về quá khứ vị lai nhưng trong lúc hành thiện suy nghĩ là điều không cần thiết không thực tế suy nghĩ về quá khứ tương lai Là điều không có thật, là tục đế, không phải là chân đế. Chân đế là những gì đang xảy ra trong hiện tại. Những hiện tượng đã xảy ra thuộc về quá khứ, những hiện tượng thuộc về tương lai chưa thực sự xảy ra. Hành thiện minh sát để thấy hành giả thật sự là ai? trong mỗi cá nhân đều có danh và sắc hai tâm và vật chất tâm và vật chất liên hệ nhau qua nhân quả các hiện tượng tâm và vật chất sinh khởi liên tục như dòng nước tuôn chảy trong từng khoảnh khắc dòng nước cũ chảy qua dòng nước mới chảy đến dòng nước mới thay thế dòng nước cũ cùng thế ấy luồng tâm vật chất tuôn chảy không ngừng hết tâm vật chất cũ đến tâm vật chất mới tâm vật chất mới thay thế tâm vật chất cũ do đó muốn phân biệt được tâm và vật chất hành giả phải ghi nhận ngay lúc hiện tượng mới sinh khởi Hành giả cần phải có sự ghi nhận kịp thời mà không suy nghĩ, không phân tích. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến. Chỉ có sự vật xảy ra ngay trong hiện tại là cụ thể nhất. Thí dụ như trong trường hợp quan sát hiện tượng trời chớp, nếu không trông thấy kịp lúc ánh chớp vừa xuất hiện, ánh chớp đã mất. Hành giả không thấy ánh chớp như nó là, mà chỉ tưởng tượng về ánh chớp. Do đó, muốn thấy cụ thể ánh chớp như nó là, hành giả phải thấy kịp thời, ghi nhận ánh chớp kịp thời, ngay lúc ánh chớp xuất hiện. Hành giả phải thấy kịp thời, ánh chớp làm sáng bầu trời đen, thấy được độ sáng. Thấy được hình dáng của lằn chớp, thấy được từ đầu đến cuối cả lằn chớp, và cuối cùng sự đụng nổ ở cuối hiện tượng tạo thành tiếng sấm. Tương tự như vậy, Đức Phật dạy rằng, muốn biết sự thật đúng như nó là, hành giả phải có chánh niệm ghi nhận kịp thời khi đề mục xuất hiện. Các hiện tượng đã xảy ra một năm, một tháng, một giờ, hay cả một giây vừa qua. Nếu hành giả không ghi nhận quan sát kịp thời, thì chúng đã đi vào quá khứ. Cho dù hành giả có khả năng hình dung lại đi nữa, cũng không thấy được trọn vẹn hiện tượng, và tưởng tượng có thể sai lầm. Cũng như đối với các hiện tượng chưa xảy ra trong tương lai, chỉ là tưởng tượng hay hình dung, không thể coi là sự thật. Bhutan Bhutato Pasati với ý nghĩa hành giả phải quan sát sự vật như nó là. Đức Phật rất thực tế. Ngài dạy phải quan sát kịp thời. Sự vật xảy ra ngay trong hiện tại Các hành giả có được cơ hội đến đây tu tập Cầu mong các hành giả dùng được hết thì giờ cho việc tu tập Cầu mong hành giả luôn luôn tu tập Ngoại trừ lúc ngủ nghỉ Cầu mong hành giả tu tập tinh cần Cầu mong hành giả giữ được tâm liên tục trên đề mục Để cho sự quan sát được hiệu quả. Nam Mô Bổn Sư Tích Ca Mâu Ni Phật